giập mà trên quốc lộ 1A. giọng kể Huy An. Đội gì? Kim Linh. Kính thưa quý vị, người ta nói cái nghề tài xế nghe là cái nghề đường dài, cái nghề mà ăn cơm trần, chạy đường âm là không có sai đâu mọi người. Nhất là những cái đoạn mà quốc lộ Mà có mấy cái am thờ mà xây bằng xi măng nằm ở trong mấy cái bụi cây đó Mà nó có đốt cái cây nhan đỏ đỏ ở bên trong đó mọi người Thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà những cái linh hồn chết quang không có chịu siêu thoát Mà nó cứ thích hiện hình, nó giỡn với mấy ông tài xế yếu bóng día giữa đêm khuya Và nó giỡn như thế nào thì <cười> xin mời mọi người cùng nghe chi tiết của câu chuyện Chào mừng quý vị khán giả đến với Lê Huy An Chuyện Ma Có Thật Trên kênh truyện ma Lê Huy An. Và trước khi vô truyện thì xin mời quý vị hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Sang đó đăng ký kênh, ủng hộ giùm tôi. Nghen. Giờ bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Hôm nay An sẽ kể lại cho mọi người nghe cái câu chuyện của cái anh này tinh lạc Thì anh Tuấn gửi về cho An hai câu chuyện Một là cụ chính bản thân của anh trải qua Còn một chuyện là anh được cái người bạn hữu kể lại cho anh nghe trời chúng ta vô câu chuyện đầu tiên Thì anh Tuấn này anh nói là Anh chạy đêm riết rồi nó thành cái thói quen Mà nói là cái thói quen Chứ không phải là hổng sợ nghe Sợ chứ Dân tài xế đường dài mà mọi người Ai mà không có vài lần hú hồn Đúng không? Thì Ảnh cũng từng có mấy lần ngủ cùng Rồi leo lề Rồi khi mà giật mình vậy Là cái người ta nó lạnh ngắt luôn Có bữa đó nè Tránh xe máy mà băng qua đường ẩu đó Ảnh đánh tay lái gấp một cái Cho nên là cái xe nó đụng vô cái cọc tiêu Mà may là chỉ chạy sơ sơ Chứ không có chuyện gì lớn hết Rồi cũng có vài lần Khi mà đang chạy ngon lạnh Người mệt quá Mắt mà cứ nó díp díp, díp díp xuống vậy nè Cho nên là phải tắp vô lề Rửa mặt Rồi mận cái đó Rồi đi qua đi lại một hồi cho nó tỉnh Thì mới dám đi tiếp Thành ra với anh Cái thứ mà đáng sợ nhất ở trên đường đi Không phải là quỷ ma gì đâu Mà là cái lúc mà mình mất tỉnh táo đó mọi người Chỉ cần mình buồn ngủ một chút thôi Là tai nạn có thể tới liền Mà lạ một cái nha Ngoài cái chuyện mà sợ buồn ngủ đó đó Thì anh còn có một cái ngán khác nữa Đó là khi mà đi ngang qua những cái cung đường Mà ở bên hai bên đường Nó có mấy cái am thờ Mà người ta hay gọi là cái miếu đó Anh nói không hiểu sao nè Cứ mà ban ngày nhìn á Thì thấy nó bình thường Nhưng mà tới tối Nhất là tầm khoảng khuya khuya Tự nhiên nhìn thấy ở bên lề đường có một cái Miếu thờ nhỏ thôi Ở trong đó đó nó có một cái cây nhan Nó đang trái đỏ đỏ Hay là một cái bóng đèn gì đó nó đỏ đỏ Nó ở bên trong đó Là cái kiểu gì trong bụng của anh cũng ớn hết trơn hết trời Mà cái này Không phải là một mình anh đâu nghe Nhiều bác tài khác cũng y như vậy luôn Có người đi ngang Thì bấp kẹn càng Còn có người Thì khi mà đi ngang Thì lắm nhậm lắm nhậm khấn khấn, khấn, khấn cái gì đó Còn có người nhiều khi không dám nhìn vô luôn Nhưng mà với cái anh Tuấn này nè Cái hồi trước thì anh lại không có tin Anh nghĩ đơn giản là chắc người ta lập lên Để thờ cái người bị tai nạn Hay là cái người quất mặt quất mại ở cái đoạn đường đó thôi Chứ mình đi ngang mình có làm gì đâu mà mình sợ đó Bởi vậy cho nên là từ trước cho tới bây giờ Hể mà gặp miếu là anh cứ chạy bình thường Rồi tới cái chuyến xe của anh Tuấn Mà cái lúc mà gặp cái chuyện nha Là một cái chuyến hàng đi đêm Cái lúc đó là đi ngang qua địa phận Bình Thuận Chạy trên quốc lộ 1A đó mọi người Cái đêm đó đó Mọi thứ là rất là bình thường Không có chuyện gì xảy ra Khi mà anh lên xe anh đi Y như là bao nhiêu chuyến khác á Anh nhớ nha Là trước lúc đi anh cũng ăn uống đàng hoàng Mà cũng đâu có dám nhậu nhẹt gì đâu Mà người cũng không có tới mức là quá mệt Chỉ là chạy đêm Thì dĩ nhiên là con mắt của mình Phải căng ra hơn là ban ngày rồi Thì cái lúc đó quốc lộ Vẫn còn xe qua lại Nhưng mà cũng không phải là cái kiểu đông nghẹt đâu Có một đoạn sáng Rồi tới một đoạn tối Có cái chỗ mà bên đường á Nhà dân lưu thư lưu thư đó. Rồi cũng có một chỗ thì Đất trong khọc Với mấy cây gian đường vậy thôi Tối thui Đi một cái đoạn cũng khá xa rồi Thì lúc đó anh Tuấn anh mới thấy dọc đường á, Có mấy cái miếu nhỏ, nhỏ nhỏ nhỏ như mọi lần Có cái thì nằm ngay gốc cây Còn có cái thì nó nằm tuốt ở trong mà những cái bụi cây đó. Có cái thì nó xây bằng xi măng đơn sơ thôi Trước mặt á, để mấy chai nước suối Rồi mấy bịch bánh với mấy cây nhạt Thì anh nói thiệt là dân đi đường nhìn thấy mấy cái đó riết rồi cũng quen con mắt Thành ra mà đi ngang thấy Thì thấy như vậy Chứ anh cũng không có nghĩ gì nhiều Rồi tới cái lúc mà đi ngang một cái miếu Ở một cái đoạn nào đó anh không có nói rõ Nó cũng y chang như vậy luôn Anh chỉ liếc qua cái Rồi thôi Trong đầu lúc đó còn lo tính vợ giao hàng mà Cho nên đâu có nghĩ cái gì nhiều Đó Nhưng mà từ lúc đi ngang qua cái miếu đó Được một đoạn rồi Anh bắt đầu mới thấy là trong người mình nó là lạ Ban đầu là cái cảm giác mà Cái vô lăng xe đó Tự nhiên nó nặng Nó nặng nề luôn Mà cái này chắc là mấy người đã chạy xe qua rồi đó Cũng hiểu Nhiều khi không phải do xe nó có vấn đề đâu Mà tự nhiên Người mình nó đự ra Rồi hai cái tay mình nó mỏi Thành ra giữ cái vô lăng nó thấy nó nặng lắm Đó Thì cái lúc đó đúng thiệt là Hai cái tay của anh nó mỏi Y như là vừa giác cái gì đó nặng như lắm vậy Trong khi trước đó mấy phút thì anh vẫn bình thường Xong rồi, cái người nó cứ mệt mệt Mà không phải là buồn ngủ giếp mắt gì đâu Mà là một cái kiểu mà nó lừ đừ lừ đừ Nó rất khó chịu đó mọi người đó. Thì anh mới nghĩ chắc là do chạy đêm Cho nên mình mới mệt Thì ráng qua cái đoạn này Rồi ghé vô đâu đó thì mình mận cái đó Hiểu ha mọi người ha à, Anh không dám nói ra Nhưng mà chưa kịp làm gì hết thì anh thấy phía trước đầu xe có một cái mạng trắng Anh kể, cái mạng đó nó không phải là cái kiểu sương mù nó phủ nguyên một cái khúc đường đâu nghe mà nó giống như là có một cái đám mây mờ mờ, mỏng mỏng mà nó cứ lãng giãn ngay trước đầu xe vậy đó cái lúc đầu thì nó mờ mờ cho nên anh nghĩ chắc là sương tại vì đi khuya mà có những cái đoạn mà nó thấp thấp nó hay sát những cái bãi đất trống Thì cũng có xương ra cái chuyện bình thường Nhưng mà lạ một chỗ là Khi mà anh chạy thêm được một chút nữa đó Thì cái màn đó nó không có tan Mà nó ngày càng nó dậy thêm được Nó cứ là, là là là trước đầu xe Nó án ngay tầm mắt của anh vậy đó cái lúc đó đó nè Anh mới bật cái đèn pha lên Để anh phá xương anh nhìn cho rõ Cái lúc đó đó căng mắt dữ lắm Tại chạy quốc độ ban đêm mà Tự nhiên không nhìn rõ Là thấy có điểm rồi Mà đúng ngay cái lúc mà anh đang Mà căng con mắt nhìn về phía trước đó, Để đi xuyên qua cái, cái màn trắng đó, đó Thì tự nhiên có một cái bóng trắng nó Xẹt ngang đầu xe đôi thiệt lúc đó Anh còn công kịp nghĩ đó là người hay là con gì nữa đó Chỉ thấy một cái bóng đen thôi Nó xẹt qua nhanh lắm Nó xẹt qua đầu xe thôi Tự nhiên cái người anh nó lạnh liệt Mà theo phản xạ của cái người Mà lái xe đó Khi mà Thấy cái gì mà nó lao ra trước mặt là phải đánh lái thôi Đó Thì anh quăng cái tay lái theo phản xã Chiếc xe nó mới áp sát vô này luôn. Nó cả một cái đoạn nghe mà rộp rộp rộp rộp như bánh xe Cái nó dừng lại Thì ngay cái lúc đó anh mới nói là Anh quên sợ ma quỷ là cái gì luôn Bởi vì trong đầu chỉ còn đúng một ý nghĩ là Chết tôi rồi, chết tôi rồi Không biết là mình có cán trúng cái gì hay không hay là mình có đụng trúng cái gì hay là không. Khi mà chiếc xe mà dừng lại, anh mới mở cửa xuống liền. Thì đường lúc đó nó vắng, cho nên cái lúc bạn bước xuống, tự nhiên mọi thứ nó im lặng, nó lạ lắm. Anh mới chạy ra ngoài phía trước cái đầu xe đó. Rồi anh nhìn qua hai bên lề. Anh nhìn luôn dưới gầm xe nữa. Mà anh còn đi vòng vòng vòng vòng vòng vòng mấy vòng đến coi coi là có con chó con mèo Hay là mình có cán nhầm cái gì đó hay là không Nhưng mà không có gì hết trơn hết trời Ở dưới đường này chỉ thấy dấu thắng xe của anh Kéo vào một đoạn thôi Rồi cái dịch bánh xe đó, nó cả sát vô lệ Còn cái thứ mà anh thấy mà xẹt ngang lúc nãy đó Hoàn toàn không để lại một dấu vết gì Để giải thích được hết trơn hết trời đó. Chính cái chỗ đó đó Mới làm cho anh lạnh người đó mọi người Chứ nếu mà cái lúc đó mà xuống thấy con chó hay là con mèo gì nó chạy băng qua nó Hay là thấy một cái bao ni lông gì đó nó bay ngang qua Thì chắc là anh còn đỡ sợ Còn đằng này là rõ ràng trong mắt của anh là có một cái bóng gì đó Nó lướt qua cho nên anh mới đánh lái Mà xuống kiểm tra thì không thấy cái gì hết trơn hết trời <cười> Nhưng mà anh cũng nói thiệt Lúc đó là anh vẫn chưa dám nghĩ tới cái chuyện tâm linh gì đâu Tại vì dân mà chạy xe mà gặp cái chuyện lạ một cái Là mình cứ cố kiếm cái lý do gì thực tế để mình bấu díu vô cho nó đỡ sợ Lúc đó là anh tự nói trong bụng chắc do mình mệt Mình bị quán gà hay là bị cái màn xương với cái đầu của mình đó, Nó đừa là nó làm cho mình nhìn lộn thôi Chứ nếu lúc đó anh thừa nhận ngay là mình gặp ma Thì chắc chắn là anh không bao giờ anh leo lên xe lại luôn rồi Rồi cuối cùng thì anh cũng leo lên cabin anh ngồi Anh ngồi một hồi mà tay chân lúc này vẫn còn trung nha Anh kể cái lúc đó đó Anh không biết làm gì Ngoài cái chuyện mà cứ niệm Phật trong miệng Nhiệm Phật hoài vậy đó Mà anh cũng không phải là cái kiểu người mà đi chùa tụng niệm thường xuyên gì đâu Nhưng cái lúc đó là cái hồn vía đó Nó lạc đi đâu mất tiêu hết trơn rồi Thì tự nhiên mấy cái câu niệm Phật quen quen đó Nó bật ra từ trong miệng Anh ngồi anh thở Niệm một hồi cho tim của mình nó đập chậm lại Rồi mới dám chạy tiếp Từ khi mà bắt đầu chạy Thì lúc đó trong người cũng còn trung mặt Cho nên anh chạy chậm lắm Mắt thì dán vô phía trước Không bao giờ dám lơ là đâu Anh ráng anh chạy Anh chạy qua khỏi cái đoạn đó thêm một khoảng đường nữa thì khi mà thấy có khu dân cư, có đèn đường, nhà cửa quán xá lát đác bên đường thì anh mới dám tấp vô. Xuống xe, thì anh cũng rút điếu thuốc ra anh làm cho tỉnh táo, rồi anh đứng ở chỗ mà có đèn với lại có người qua lại đó. Thì cái cảm giác đó từ từ từ từ nó mới nó mới mất đi, mất đi một chút. Tỉnh ra anh lại bắt đầu tự trấn an mình thêm một lần nữa là đúng thiệt là cho mình mệt rồi. Buồn ngủ quá. Cho nên mắt mũi nó lừa mình thôi. Thì dân tài xế mà, nhiều khi chạy đường đêm nhìn lầm cọc tiêu thành người, nhìn cái túi rác thành ra con chó, cũng có mà, đâu phải là không đâu. Đó. Thì đúng như là anh Tuấn ảnh nói đó mọi người. Cái bữa đầu tiên đó, nếu chỉ gặp một lần thôi, thì có khi là anh ép mình nghĩ là do mình mệt, do mình chạy đêm nhiều cho nên mình nhìn lộn. Nhưng mà mấy ngày sau rồi ảnh lại có một cái chuyến hàng, Đi đúng cái tuyến đó nữa Mà lần này không phải là đi một mình nghe Đi còn có thằng lơ xe nó đi theo Để nó phụ nó bốc xếp hàng đó Thì trước khi đi Trong đầu ảnh vẫn còn nhớ cái chuyện mà Cái đoạn đường ở Bình Thuận bữa trước đó. Cho nên ảnh mới nói với lòng mình là Hể mà tới cái khúc đó Là phải giảm ga Ri chậm lại Rồi phải để ý nhìn cho kỹ Chứ không có cái kiểu mà chạy ào ào ào, ào Như hôm bữa nữa Lúc đầu thì mọi thứ nó bình thường lắm. Hai em ngồi trên xe trò nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất cho nó đỡ buồn ngủ. Rồi xe vẫn chạy đều đều, đường vẫn vậy, không có gì lạ hết. Nhưng khi mà tới gần cái đoạn cái miếu đó anh Tuấn anh chủ động anh bớt ga Xe mà đi ngang qua cái miếu xong rồi, chạy thêm một đoạn nữa, nhưng nó vẫn yết. Cho nên là lần này anh Anh nghĩ trong bụng là chắc chắn là bữa trước là do tao mệt thôi chứ không có gì hết trơn hết rồi Nhưng mà khi mới vừa nghĩ xong một cái Là anh thấy bên mấy đường ở phía trước Có một đứa nhỏ Nó đang đứng nép ở trong lề vậy nè Anh nói anh nhìn cái là anh biết con nít rồi Cỡ chừng mà khoảng 7-8 tuổi gì đó thôi Cho nên là anh mới buộc miệng anh nói một câu rất là tự nhiên Trời ơi con cái nhà ai giờ này ra đường đứng vậy trời ơi Thì cái thằng Lơ nó ngồi kế bên nó mới quay qua nó hỏi nó Thằng Lơ nó nhìn ra ngoài liền mà Mà nó nhìn xong rồi Nó nói một câu thôi Là anh lạnh sống lưng luôn Anh ơi Em có thấy đứa nhỏ nào đâu anh Lúc đó đó anh Tuấn vẫn còn thấy rõ lắm Anh còn đưa tay ra ngoài chỉ nữa mà Anh còn nói nè Kìa nó đứng bên đó kìa Xác mấy được đâu mà mày không thấy hay sao Mà càng tới gần hơn á Thì ảnh càng thấy rõ Cái đứa nhỏ đó đó Nó không có mặc đồ mọi người Nó cứ đứng im bên mấy đường vậy đó Trong khi cái thằng lơ bên cạnh Thì nó nhất định nó nói là Em không thấy Thì tới cái lúc đó anh cũng biết là ổn rồi nha, Không ổn rồi nha Anh nói gần như là liền sau đó đó Tai của anh Nó bị ù Kiểu mà lên độ cao Nó bị ù tai Mà không phải là ù nhẹ đâu Mà nó ù tới cái mức mà nghe mà Kiểu mà nó nhứt ở trong cái bàn nhỉ luôn ấy. Mà trong cái tiếng ù đó Nó có thêm một cái tiếng mà trích trích trích, trích gì nữa Cái tay anh cầm vô lăng nè Tự nhiên cái nó Nó sụi lờ Nó không còn chắc như bình thường nữa Rồi bất thình lình một cái Anh thấy cái bóng nhỏ xíu đó Nó nhảy, nhảy đầu xe luôn Kêu một cái bụt Anh nói cái lúc đó Đúng là anh mơ mà Nhưng mà cái cảm giác rõ ràng là xe mới cán qua một cái thứ gì đó Từ cái lúc đó đó ngàn Quảng hồn quá Quảng hồn quá trời qua đất rồi tay lái cũng đâu có dững nữa đâu Cho nên là cái xe nó trao đảo cái đầu liền Thì cái thằng Lơ nó thấy xe bắt đầu trao đảo là nó lạ làng lên Nó hỏi là anh có làm sao không Sao tự nhiên chạy kỳ dữ vậy Nhưng anh Túng này anh mới nói là Lúc đó anh muốn trả lời Nhưng mà không có nói được Cái miệng nó cứng đơ luôn à Trong đầu của ảnh lúc đó là chỉ còn có một chuyện là Phải kéo cho được cái chiếc xe nó vô trong lệ Chứ để như vậy là nó đụng chuyện lớn nữa Thì ảnh mới gồng hết sức Ảnh đánh đáy vô Ảnh chạy với xe vô sát lệ Rồi ảnh đạp thăng cái két Khi mà cái xe dừng xong rồi Mà tay chân của ảnh ta nói nó còn bủng trũng luôn đó mọi người Còn cái thằng lơ nha Người ta nói mặt mày nó tay mét y như là nó muốn khóc vậy đó Nó quay qua nó hỏi liên tục luôn Mà ảnh chưa trả lời được một câu nào hết Ngồi hồn dưới lên mây khoảng chừng một phút Ảnh mới quảng hồn ảnh nhớ Hình như là mình chưa cán cái gì đó Mà cái lúc đó chưa dám thọ cái đầu ra nhìn lại phía sau đâu nghe Chỉ biết là lắp bắp hỏi thằng Lơ là Mày Mày mới mà thấy tao cán cái gì không dạ Cái thằng Lơ lúc này mặt mày nó xanh lét hết trơn rồi Lắc đầu nói Tự nhiên Anh quẹo một cái Em hết trộn luôn chứ có cán gì đâu Đèn xe sáng chân không lẽ em không thấy à Làm em hết trộn à Khi mà nghe nó nói vậy xong Thì anh cũng bán tính bán nghi Cho nên là anh mới nhớ nhớ nhớ con mắt anh nhìn vô cái gương chiếu hậu anh coi thử Thì cái lúc đó Anh kể là anh còn bạc hồn dí hơn nữa. Ở dưới cái đèn xi nhanh mà nhấp nháy đỏ đỏ đó quý vị. Anh thấy rõ ràng là cái bánh xe ngoài sau đó, đè lên một nửa người của thằng nhỏ. Mà nó không có máu pe gì hết trơn hết trọi á. Nó cũng không có cóc ra cái gì luôn. Nó chỉ mở qua mắt, nhìn anh nhìn. Anh nói trời đất ơi, nhìn qua cái kiến không có được rõ lắm đâu. Nhưng mà mờ mờ như vậy thôi Mà ta nói hồn dí của anh nó bay lên mây hết trời á trời rồi Đúng là cái lúc đó anh sợ thiệt Nhưng mà cũng có nghĩ tới cái chuyện mà lỡ mà cán trúng người ta thiệt thì sao Cho nên là không có nghĩ nhiều được đâu Lúc đó quýnh quán hết trời hết trời rồi Anh mới nhảy xuống xe anh coi còn sao Thì khi mà xuống xe rồi á, Thì anh mới thấy ở dưới cái bánh sao á, Nó trống trơn Nó không có cái gì hết Cái thằng lớn nó ngồi trên xe một hồi sau đó, Thì nó mới xuống xe nó đi theo anh Nó thấy anh mặt mày ta nói mồ hôi mồ kê nó đổ Hết ức nó trơn hết trời Nó mới hỏi anh thấy cái gì Mà cái lúc đó anh cũng đâu còn sức đâu mà để ý nó nữa Chỉ nhớ là người lớn hay dặn là đi đường mà gặp cái chuyện gì lạ Thì cứ khấn là người khuất mặt Quốc mày trước đã Cho nên là anh khấn đại Lại ông bà Quốc mặt Quốc mày ở đây Con chỉ là người làm thuê mướn thôi Con có việc đi qua đây Con là người trận không biết gì Lỡ mà có phạm cái gì thì Mong ông mong bà bỏ qua Cho con đi thuận lợi Lần sau có dịp đi ngang qua đây Con hứa Con sẽ mua đồ con cúng Khi mà khấn xong đó mọi người Anh xá ba xá Rồi leo lên xe lại Thì cái lúc mà leo lên xe Anh còn lắm nhắm đọc thêm mấy câu kinh nữa Anh nói lạ một cái nha Từ cái lúc mà khấn xong rồi nhảy lên xe đó Người ảnh bắt đầu tỉnh lại từ từ từ từ Tai thì nó còn hơi bị ù nặng Nhưng mà nó không còn kiểu mà Nó ù mà tới cái mức mà nó nhối nhối trong cái bạn nghĩ như lúc nãy nữa Thì cái thằng Lơ lúc đó nó ngồi kế bên đó, Nó cũng còn trung Nhưng mà nó cũng ráng nó nhiều chuyện nó hỏi Anh, anh thấy cái gì mà Sao nãy giờ không nói em vậy Cái lúc đó anh Tuấn anh đâu có kể ra hết liền đâu. Anh chỉ nói gọn là chắc mình đụng trúng cái chỗ hỏng sạch sẽ. Giờ cấn rồi thì ngồi yên để ảnh chạy đi tiếp. Nghe như vậy thì thằng nhỏ nó cũng im luôn. Nó không dám hỏi thêm gì nữa. Rồi nói vậy đó thì cứ tiếp tục mà đi. Mà chính cái chỗ này nè mới làm cho ảnh ớn người nè mọi người. Tại từ cái lúc đó trở đi đó nha. Đường đi bình thường lắm. Nó không còn tiếng ù gì nữa. Mà nó cũng không còn cái tiếng nhói tay nữa. Cũng không còn cái cảm giác mà ai đứng ngoài mấy đường nữa. Xe chạy im re, như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy đó. Mà càng bình thường như vậy, thì anh Tuấn ảnh càng thấy cái chuyện hồi nãy không phải là do mình Mà nếu do buồn ngủ hay là do mình mắt mình quán gà đi nữa, thì đâu có cái chuyện mà khấn xong thì nó êm liền như vậy được. Đúng không? Rồi suốt cái đoạn đường mà tới cái chỗ mà Bỏ hàng xuống đó, hai anh em gần như là không nói cái gì hết. á Thằng Lơ ngồi im trè, còn anh Tuấn thì chỉ có cấm đầu nhìn đường mà chạy thôi. Khi mà tới dừng xe xong rồi, anh mới thấy nhẹ người chút. Đó, mà cái chuyện đó mới vừa xảy ra, lại quá trời rõ ràng luôn. Cho nên anh không nhịn được nữa. Trong cái lúc mà chờ mà sếp bỏ hàng xuống, anh mới kể lại cho chủ dựa nghe từ đầu tới cuối luôn. Cái lúc mà vừa nói xong đó nghe Ông chủ vừa ổng đổ sắc mặt luôn mọi người Xong rồi ông mới hỏi là Lúc mà anh thấy ở bên đường Có phải là một đứa nhỏ không Cỡ chừng con nít thôi Đúng không Anh tướng anh nghe hỏi vậy Anh nổi ra gà hết trơn hết trội liền Anh mới gật đầu anh nói đúng Thì cái chú đó Ông mới thở ra một hơi rồi nói Đúng là chỗ đó rồi Cái miếu mà anh đi ngang qua đó Là cái miếu thợ cậu đó Dân ở chung quanh đây ai cũng biết hết trơn hết trời Người ngoài đi ngang không biết thì thôi Chứ người mà biết chuyện rồi một cái ha Là từ thay bấm kẹt Chào cái Hoặc nếu mà có ghé được á, Thì xuống đốt một cây nha Chứ nhiều người mà đi ngang mà coi thường đó ha Không chào không hỏi gì hết á, Là dễ bị kẹo lắm đó nghe Nghe tới đó tôi lạnh túc anh thấy lạnh người rồi Anh mới hỏi lại là cậu nào Thì ông chủ giữa mới kể lại cho anh nghe Cái lịch sử của cái đoạn đường đó Ông mới nói là Cách đây cũng cỡ 20 năm gì rồi Có hai mẹ con đi ăn xinh Dọc quốc lộ đó Hai mẹ con nó không có nhà cửa gì hết trơn hết trời đó. Đi ăn xinh Bữa đực bữa cái Rồi cứ lần mò đi dọc theo đường Mà sống qua ngày vậy đó Bữa đó không biết xu làm sao Đi tới cái đoạn đường đó Thì nó cũng khuy lắc khuy lơ rồi Bà mẹ bà mệt quá Cho nên bà dắt con bà là Chui sau một cái tảng đá gần đó Để nằm, ngủ Tính chờ sáng rồi đi tiếp Mà tới sáng sớm Trời còn chưa rõ nữa Bà mẹ bà còn ngủ Đứa con thì thức dậy trước Thì chắc cũng không biết gì Cho nên là mới đi ra gần lộ Rồi không may Rồi không may Bị xe tông tại chỗ luôn Rồi cái lúc bà mẹ bà tỉnh dậy bà hay tin Thì ta nói bà bị điên luôn Nhưng mà nghèo quá mà Không họ hàng, không tiền bạc gì hết trơn Thành ra bà chỉ biết là chôn con bà ngay gần chỗ đó Rồi bà bỏ đi biệt xứ luôn đó sao cái vụ đó đó Người ta bắt đầu mới đồn là Hể mà ai mà đi ngang qua cái đoạn đường đó bằng đêm Hay là thấy một cái đứa nhỏ nào mà bất ngờ xuất hiện trước đầu xe Cũng có người thấy nó đứng sát bên lệ giống như lặng ảnh con người thì nói Đang chạy tự nhiên thấy đứa nhỏ lao ngàn hoạt Mà hế gặp vậy là phản xạ của tài xế là phải quăng tay lái liền Đập thắng gấp Cho nên thành ra tai nạn nó cứ xảy ra hoài Có người thì chạy sơ sơ rồi Còn có người ta nói lật xe Có người cũng bị nặng hơn nữa đó Rồi có một cái người khác ngồi trong giữa Nghe được Mới chen vô Là trước anh Tuấn nè Cũng có một người tài xế xe hạng đi ngang qua đó Y chạy như vậy luôn Đang chạy yên xuôi vậy đó Thì thấy con đứa nhỏ lao ra đầu xe chơi vậy đó Mà ảnh thắng gấp quá cho nên là cái xe nó nghiêng qua một bên Đồ ở bên trong ta nói đổ tìm lưng tà lạ hết Mà may là chỉ chạy xước sơ sơ thôi nghe Chứ không có bị chết người Nhưng mà cái lúc mà xuống xe anh kiểm tra Thì không thấy cái gì hết Cũng giống y chang như cái chuyện anh Tuấn mới kể vậy đó Thì ông chủ vừa ông mới nói là Cũng vì quá nhiều chuyện như vậy Cho nên người dân gần đó mới gom tiền Rồi lập một cái miếu để thợ Thì ban đầu chỉ là một cái am nhỏ thôi Rồi từ từ người ta mới đem nhang đèn Rồi bánh trái, rồi sữa Rồi đồ chơi trẻ con ra cúng Rồi cứ riết rồi thành cái miếu như bây giờ luôn vậy đó dân quanh đó hay gọi là thợ cậu Mà không có riêng gì dân địa phương đâu Sau này mà cái cánh mà tài xế mà đi ngang Họ truyền miệng với nhau luôn là Ai biết chuyện thì đi ngang qua đó đó Thường thì bấp kèn chào ba tiếng cho nó phải phép Rồi cái lúc đó anh Tuấn Anh mới hỏi tiếp Nói tại sao mà không mời thầy về tụng niệm Hay làm cái gì đó cho cậu đi đi Chứ ở ngoại ngoài đó tội nghiệp quá Thì một cái người ở trong giữa mới nói là có làm chứ không phải là không làm. Cũng từng có người thỉnh thầy tới tụng rồi, rồi còn kêu theo vô chùa nữa. Nhưng mà lạ lắm nha, cậu không có chịu đi. Có lần đang tụng, cậu nhập vô một người gần đó rồi ngồi khóc không luôn. Rồi cậu đòi bánh, đòi sữa. Người ta mới hỏi là sao không theo thầy đi vô chùa cho siêu thoát. Thì cậu mới nói đúng một câu làm ai nghe cũng lạnh người hết trơn hết trời. Ở đây xuống hơn, có bánh kẹo ăn hoài, còn được cho với mấy ông tài xế nữa. Ông nào mà đi ngang không bấm còi chơi với tôi thì tôi cho chết theo lúc Cái lúc đó đó, ông thầy Tùng ống buộc miệng ông nói, làm như vậy thì tội nghiệp ta quá. Người ta có làm gì đâu? Thì cái người bị nhập á, bị đáp là vậy nè. Chứ cái lúc mà tôi bị can chết đó, rồi có ai tội cho tôi không? Nghe tới đó tôi nghe. Anh Tuấn ảnh nổi da gà từ đầu tới chân luôn mọi người. Mà cái cảm giác trong lòng ảnh lúc đó nó lạ lắm. Vừa sợ thiệt, mà cũng vừa thấy tội nghiệp thiệt. Tại dù gì nghe cho kỹ, thì cũng là một đứa nhỏ nó chết quang ở ngoài đường, không ai nhan khói đàng hoàng. Chỉ có điều là nó ở đó triết rồi nó thành ra cái khúc được đó, nên cứ câu chuyện hoài. Ngồi nghe kể xong một cái tà nói, anh cứ suy nghĩ hoài. Trong lòng thì sợ, mà cũng không có yên. Tại vì trước giờ anh đi ngang qua cái miếu đó mà không chào hỏi gì hết trơn hết rồi. Bây giờ nghe đầu đuôi rồi anh mới thấy là mình cái kiểu ái náy kiểu gì đó. Thằng Lơ nó ngồi kế bên bữa đó thì nó khỏi phải nói đi. Nó nghe xong mặt mà nó xanh lẹ. Nó cứ nói nhỏ với anh Tuấn là lát mình kiếm được khác mình đi về đi. Chứ mình đừng có quay lại cái khúc đó nữa. Đó. Mà anh Tuấn anh nói không hiểu sao nha. Lúc đó ảnh lại nghĩ khác. Ảnh cứ nói trong bụng của ảnh á, thôi, mình không biết thì thôi. Chứ giờ biết rồi, mình là người trần đi ngang qua chỗ người ta, thì cũng nên lễ phép một chút chứ. Chỉ lại ảnh cũng thấy tội cho cái cậu nhỏ đó quá. Cho nên, khi mà xuống hàng xong, đáng lẽ có thể là chọn một cái con được khác đi vòng để né. Nhưng mà ảnh lại quyết định là dẫn đi ngược lại con được đó. Thì trước khi mà quay lại đó Anh ghé chợ anh muôn bộ đồ Muôn ít bánh, sữa Với một bó nhang Rồi hai anh em mới leo lên xe là quay đầu về Rồi tới gần cái miếu Anh mới chạy chậm lại Mà lần này chưa tới nơi Là anh đã bấm kẹn 3 tiếng trước rồi Khi mà xe dừng lại đó Anh cặp nhang chứ đồ xuống Anh kể cái lúc mà bước xuống chỗ đó đó ha Tuy là ban ngày Nhưng mà trong người của anh kiểu mà trần trần trần trần lắm Thắp nhang sọc Đứng trước miếu dái khân Lần này anh khấn kỹ hơn nha Anh khấn đại ý là chạy nè Bữa trước với bồ tai đi ngang Không biết Nên có gì thất lễ cậu bỏ qua cho Này có ít bánh ít sữa Viên ít quần áo đem tới cúng Mong cậu nhận dùm Rồi cho tụi tôi đi đường được bình an nha cậu Đốt xong đồ cúng hết rồi Anh mới dái thêm rồi xá mấy xá nữa Rồi leo lên xe rồi đi Nhưng mà lạ một cái là Từ cái lúc mà rời khỏi cái chỗ đó Chạy một mạch ra xa luôn Anh không gặp thêm bất cứ chuyện gì nữa hết trơn hết trời ơi, đi êm tre Tặng Lơ ngồi kế bên tới lúc đó đó nha Nó mới dám thử ra đó Nó còn nói với anh là chắc hồi nãy cúng xong rồi Cho nên êm rồi anh Từ cái bữa đó về sau Anh ít trở hàng cho cái chủ dựa đó Cho nên là cũng chưa có dịp Quay lại cái cung đường đó Thêm một lần nào nữa Nhưng mà nếu mà sau này mà có quay lại nữa, Anh nói chắc chắn là anh vẫn sẽ ghét Vẫn sẽ mua cái chút gì đó Để cúng cho cậu Chứ không có dám mà chạy ngang qua không nữa đâu Đó Thì đó là cái câu chuyện của anh Tuấn Anh trải qua Anh rửa về Còn bây giờ là Cái câu chuyện thứ hai Cũng của anh Tuấn Nhưng mà Ảnh kể lại là đó là người bạn hữu của ảnh, cũng là dân tài xế luôn. Rồi, chúng ta tiếp tục. Truyện ma Lê Huy An Thì mình tạm gọi cái anh này tên là Minh đi ha, mọi người ha. Thì anh Minh này cũng là dân chạy đêm lâu năm mà. Ảnh hay chở hàng đi qua cái đoạn mà Bến Đức đó, đi về miền Tây đó Mà theo cái lời kể của ảnh thì cái đoạn được đó, Nó có một cái miếu lớn lắm. Không phải là lớn trình đình nhưng mà nó cũng lớn hơn bình thường chút xíu. Lớn hơn cái chỗ cái miếu mà anh Tuấn anh gặp ở Bình Thuận. Thì dân tài xế chạy tuyến đó thì nhiều người biết lắm. Nhưng mà anh Minh hồi đó đó, anh cũng như anh Tuấn trước kia thôi. Biết thì biết vậy, chứ không có tin. Anh nghĩ miếu gian đường thì chỗ nào cũng có. Cứ chạy xe cẩn thận là được rồi. Thì tới cái đêm mà anh Minh anh gặp chuyện là cái đêm mà anh đi có một mình hả? Cái lúc mà chạy ngang cái đoạn ở Bến Lức đó Qua khỏi cái miếu lớn đó rồi Anh cũng chỉ có liếc vô một cái rồi anh mới chạy tiếp Thì chạy được cỡ khoảng 500 m gì đó thì Anh thấy phía trước Có người phụ nữ Đang đi bộ cùng chiều bên mé đường luôn Anh nói cái người phụ nữ đó nhìn bình thường lắm Không phải là cái kiểu mà ma mỉ mà xỏa tóc Áo trắng rồi chân không chạm đất gì hết trơn hết rồi Bá bần đồ bình thường Dốc dáng bình thường luôn Đi đường khuya mà gặp người đi bộ Thì tự nhiên ai cũng phải để ý thôi Cho nên ảnh mới nhìn Mà càng nhìn thì ảnh càng thấy giống người thật Không có gì khác hết trơn hết rồi Thành ra cái lúc đó ảnh còn nghĩ ở trong bụng Chắc là do con gái Nhà ai cãi nhau với chồng Hay là với bộ gì đó Rồi giận rồi bỏ đi dọc ngoài đường vậy thôi Thậm chí anh Minh còn tự kể là Cái lúc đó trong đầu ảnh Có thoáng nghĩ qua Có khi nào bữa nay gặp ma ông ta Kiểu dân đi đường đêm nhiều khi Cũng tự hù mình vậy đó Thì ảnh nghĩ lỡ mình chạy qua rồi Cái bảo quay lại Mà không có mặt mũi gì hết Thì lúc đó sao trời Đã Nhưng mà nghĩ vậy thôi Chứ ảnh cũng không dừng Mà cũng không có làm gì hết trơn hết rồi Ảnh cũng giữ tay lái rồi ảnh chạy luôn Mà cái lúc chạy qua Ảnh vẫn còn liếc cương chiếu hậu coi thử Thì ở trong gương Ảnh vẫn thấy Cái người phụ nữ đó bình thường Mặt mũi bình thường Không có gì hết Từ lúc đó anh Minh Anh mới thở ra cái Anh nghĩ người thiệt rồi Nãy giờ mình tự hù mình thôi Rồi anh mới chạy tiếp Khi mà chạy thêm một đoạn nữa Thì tự nhiên ảnh mới thấy là cái người phụ nữ đó đó Ở phía trước nữa Tới đây thôi Anh Minh Anh bắt đầu anh thấy ớn rồi Tại vì hồi nãy mới chạy qua xong mà Trong gương còn thấy cái người đó ở sau lưng Mà bây giờ nó hiện thù lù ra phía trước rồi qua dù ly luôn Anh còn tự nghĩ ở trong đầu mình chắc không phải cùng một người đâu Mình nhìn lộn thôi Nhưng mà nhìn kỹ lại thì đúng y chang luôn mọi người Vẫn là cái dáng người đó Vẫn là bộ đồ đó Cũng là cái kiểu đi đó Đi sát mấy được y như hồi đấy luôn Lúc này anh mình anh không còn dám chạy bình thường nữa Anh bắt đầu anh về số Anh đạp gà anh chạy cho nhanh Thì qua khỏi một cái đoạn khá xa rồi Anh mới dám nhìn gương chiếu hậu anh coi Anh ngó lên gương lúc đó Thì không thấy ai phía sao hết Tới đây nếu là người bình thường Thì chắc cũng phải thấy là có cái gì đó sai sai rồi đúng không mọi người Nhưng mà đang đi giữa đường đêm Có nhiều cái mình vừa sợ mà vừa không muốn tin đâu Cho nên anh Minh ảnh dẫn rác anh chạy tiếp Anh nghĩ thôi chắc mắt mình nhìn lộn rồi Hoặc là trên đường có người khác nữa mà mình không để ý thôi Nhưng mà khi chạy được một đoạn nữa Anh thấy bà nữa Mà lần này anh Minh biết chắc chắn là có chuyện rồi Anh nói lúc đó Anh lạnh sống rừng luôn Tại vì không thể nào còn tự nói là trùng hợp nữa Mình vừa dược qua hai lần rồi Mà bây giờ phía trước vẫn là bà nữa Lúc đó sợ muôn chết luôn Đạp ga chạy mạnh thôi chứ không còn suy nghĩ gì nữa Mà tao nói cứ nghĩ chạy thiệt xa ra là thoát Xe ta nói chạy nguyên một đoạn dài luôn Rồi từ từ anh mới dám bớt gà xuống Anh định thật lại Mà anh vừa nhìn lên phía trước một cái là anh muốn trụng tim luôn mọi người Anh thấy bả nữa Mà không phải như vậy đâu Anh còn nhận ra cái biển báo phía trước rất là quen nha Rồi cái đoạn quẹo đó đó Cái bảng chỉ đường đó Anh mới chạy qua rồi mà Tại cái lúc này anh Minh anh mới biết là Không phải là mình chỉ gặp ma không tôi Mà mình còn bị ma che mắt nữa Cái đó là cái từ mà dân ở trong nghề tài xế Họ hay gọi vậy đó mọi người Tức là mình cứ chạy qua Nhưng mà thực ra là mình cứ bị lẫn quẩn lẫn quẩn Một cái khúc gì đó Không thể nào thoát ra được Thì tới cái lúc đó anh Minh ảnh mới quảng Anh mới quảng rồi Anh mới nói lúc đó ước gì mà xe mình mới biết bay ảnh bay đi cho rồi như thiệt rồi ơn dữ lắm rồi Anh cũng không dám dừng xe lại bên đường luôn Tại vì nếu mà lỡ dừng là một cái đó nghe Nhìn qua cái cửa kính Thấy bả mà đứng sát bên ngoài luôn Chắc anh xỉu tại chỗ luôn quá Rồi trong cái lúc mà Bị khoe vọng vọng vậy đó Anh Linh Anh bắt đầu anh mới nhớ tới là Mấy cái mẹo mà nhân gian người ta hay nói đó. Anh nhớ hồi xưa Nghe mấy cái ông mà lớn tuổi Mấy ông tài xế già ông kể là Nếu mà bị ma chạy mắt Bí quá Mà không còn cách nào nữa Thì phải làm cái cách gì đó Để phá cái dí xuôi đó tại chỗ Anh mới lôi ra một cái chai không Tới đây nè Anh trốn ảnh kể cho tôi mà Tao nói thật sự là nó cũng ngại lắm nha mọi người Nhưng mà vì đó là cái chi tiết thiệt trong câu chuyện Cho nên là ảnh vẫn phải kể ra Là lúc anh Minh ảnh bí quá Anh đi tiểu vô trong cái chai Ngay ở trên xe luôn Anh nói hồi nhỏ người lớn có nói á Mấy cái chuyện mà kiểu mà lấy nước tiểu mà trửa mặt khi mà bị trúng tà Hay là bị che mắt gì đó Mà cũng không biết đúng hay sai ra sao Bình thường chắc không có ai mà dám làm đâu Nhưng mà cái lúc đó anh mình dồn tới đường cùng rồi Không làm thì cũng không biết phải làm gì khác Anh mình anh đi tiểu vô cái chai đó xong Anh mở hé cửa sổ ra Anh thò tay ra Rồi đổ nước đó Anh rửa cái mặt anh luôn vậy nè Thì sau đó ảnh mới nổ máy, rồi ảnh chạy nhanh đi luôn. Mà cái lạ một cái chỗ là, ảnh chạy thuận lợi một mạch về công ty luôn mọi người. Mấy người ở đó thấy cái mặt ảnh tái mét, thì ảnh mới kể lại. Thì sau khi nghe ảnh kể xong, người ta mới nói lại là, cái đoạn đường đó đó, ai mà yếu bóng dứa đi ngang, là hay bị che mắt lắm. Mà cái giai thoại thì nó cũng ghê lắm mọi người. Hồi đó ở cái đoạn đường đó, đó nó có một cái người phụ nữ dắt bò đi ngang, Chắc là dắt từ đâu về, mà cũng nhậm bữa trời tối. Rồi đúng cái lúc đó, đó có một cái chiếc xe chạy cùng chiều cũng bóp kèn lớn quá. Con bò nó bị giật mình hay sao mà nó lồng lộn lên. Mà cái người phụ nữ đó lại quấn cái dây cột vô cái tay, cái dây mà dắt con bò cột vô cái tay. Thành ra khi mà con bò nó phóng ra đường một cái là nó kéo tay cổ đi luôn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đâu ai kịp trả tay đâu. Thì đúng cái lúc đó chiếc xe nó chạy tới Tại xe thắng đâu có kịp Cho nên là Lẫm luôn Thì từ đó về sau người ta mới đồn là Cổ vẫn còn lẫn quẩn ở cái đoạn đó Thì ban đầu chỉ là cái tinh đồn thôi Nhưng mà từ từ từ từ Có người mà đi đêm ngang qua đó Thấy một người đàn bà đi bộ ở bên trường Có người nói thấy cổ đi phía trước Chạy qua rồi một hồi rồi lại thấy nữa Có người nói thì đang chạy ngon lành vậy đó Tự nhiên thấy con bóng đàn bà Đứng gấp ló bên lệ Làm giật mình quăng luôn tay lái Mà cái đoạn đó lại hay xảy ra tai nạn nữa mới ghê Cho nên càng ngày người ta mới càng tin Rồi cũng như mấy cái chỗ khác Hể mà chỗ nào có tai nạn nhiều Là dân đi đường kể hoài Rồi bắt đầu có người đem nhang đèn ra cúng Mà cái cô này cô Linh dữ lắm Ai mà tới sinh số nè Vậy cũng trúng Rồi đem đồ tới cúng tạ vậy đó Người này đồn ra người kia Người kia đồn tứ phương luôn Ta nói kéo tới đông ngạt Rồi theo thời gian thì cái miếu nó cũng sụp xuống đó. Rồi có một cái mạnh trường quân bỏ tiền ra Xây lại cái miếu khác bự hơn, khang trang hơn để thợ Anh Minh, anh còn dặn anh Tuấn là Mấy cái chuyện mà miếu hay am mà Ở dọc đường đi đó Đúng là không thể nào coi thường được đâu Hãy mà đi ngang qua mấy cái chỗ mà có miếu mà kế bên đường Thì nên biết điều một chút Đừng có cái kiểu mà ngênh ngang Đừng có trong bụng nghĩ coi thường Ta nói cuộc đời mà Có thờ có thiên, có kiên có lạnh Mình là người trần Mình đi ngang qua chỗ người ta thì mình chả một tiếng cũng đâu mất mát gì đâu Đúng không mọi người Đó Thì đây là hai câu chuyện mà An muốn gửi đến cho mọi người Và đây là chuyện của anh Tuấn. <cười> Còn cái chuyện của An nó mới ly kỳ. <cười> Nhưng mà trước khi kể chuyện của An, thì... Cảm ơn anh Tuấn và bạn của anh Tuấn nghe. Thì An cũng là dân, không phải là dân tài xế chuyên nghiệp, cũng là dân chạy xe vậy đó. Thì cái bữa đó đó là hai anh em đi... đi... Đi ăn đám cưới đang đám cưới của đứa em mà đi buổi tối Đi ở trong kiến tường một quá đó Thì khi mà đi về đó mọi người Khi mà đi về nha Thì tất nhiên là hai anh em thì Hai thằng thì thí thằng nhậu còn thằng chạy Thì thằng em nó nhậu còn An thì ăn chạy Thì Cái cái khúc này nè Cái đoạn đường này thì Nguyễn Huy có biết Nguyễn Huy có biết Tại vì sau khi ăn đi cái đoạn đường đó xong rồi Tại vì cái chỗ mà chỗ ăn đi tiệc á chút xíu là vô tới quê của của Nguyễn Huy cho nên là ăn có chỉ cái đoạn đường đó cho Huy thì Huy đi rồi thì Huy nhưng mà Huy đi buổi sáng. Thì đó. Thì ăn đi cái, cái chuyến đó thì ăn đi về là lúc đó là tầm khoảng 10 giờ mấy đêm. Mà cái đường đó đó thì bề ngang nó khoảng 5 6 m mà ta nói đường ở quê mà bên đây là trạm. Bên đây là trường trạm, lâu lâu mới có một căn nhà. Rồi bên kia nữa là cách Một cái con sông nhỏ nhỏ. Bên kia, kế bên con sông là ruộng lúa không à. Mà nguyên một cái đường, không có một cái bóng đèn. Không có một cái bóng đèn luôn mọi người. Thì cái lúc mà ăn chạy đó, thì tới cái chỗ mà xém mà ủi xe xuống dưới ruộng ta luôn. Nó là một cái cua. Nó là một cái cua. Thì khi mà chạy á, khi mà chạy á nha, thì cái kiểu cảm giác ban đêm mà mình chạy cũng lẻ đường đó thì cũng chạy 5 6 chục thì nói chung là cũng lẻ rồi. Nó chạy cái tự nhiên cái cái cua vậy nè. Nó thì thay vì mình phải bo theo cua. Cái tự nhiên cái mình thấy ở bên đây tự nhiên có con đường nữa. Thấy luôn, thấy con đường nữa. Thì mình mới tự nghĩ mình, mình mình mình quán tính cái mình muốn mình muốn quẹo qua bên đây. Cái mớ vừa nhít một cái, thằng em là ơi cái gì vậy? Thằng cây két là một cái, sát bên mép ruộng luôn. Cái đầu hơi chúi xuống rồi chứ chưa có đâm xuống luôn. Hết hồn luôn không? Hết hồn luôn mọi người. Mà ta nói, không tin là không được đâu. Lúc đó ăn rất là tỉnh nha. Tại vì không, không đâu đâu có uống một giọt nào đâu. Rất là tỉnh để, chở, để, để để đi về. Mà không biết lý do tại sao mà tự nhiên cái cua này mà mình lại thấy thành ra cái cua này. Cái mình mới quẹo qua sẽ xa một cái. Cái đầu hơi chú xuống ruộng, cái đó mà thằng em nó la không kịp một cái ta nói cấm đầu dưới luôn rồi. Bởi vì ta nói không phải là không có đâu nha, có đó, có đó. Khi mà nghe chuyện này nè, mấy anh tài xế, nhiều khi em nói là không tin đâu nha em nói là nhiều khi có nhiều người có không tin. Mấy anh tài xế mà nếu mà có nghe cái chuyện mà chuyện này xong rồi á, mình có nghe mà mấy anh mà có gặp hay là mấy anh có người kể cho mấy anh. Mấy anh làm ôm comment anh... Ở bên dưới giùm em đi Để cho mọi người tin Chứ một mình em nói nhiều khi tin đâu Nhưng mà cái chuyện của em là cái chuyện thật đó Em... Em tin, em tin, em tin Đó Rồi Hết rồi Xin chào và hẹn gặp lại